Trái hẳn với tâm trạng của An Vũ và Ngọc Ánh. Lệ Hằng dường như rất đau khổ khi biết tên người mình thích chuẩn bị lấy vợ. Xưa nay, bà ta luôn lấy tư cách là mẹ kế để quan tâm An Vũ, cứ hệ gia đình có dấu hiệu mai mối, Lệ Hằng luôn tìm cách phá hoại. Đêm nay, An Vũ không có về nhà, sau khi đợi chồng và giúp việc ngủ say, bà Hằng lặng lẽ mang rượu ra ngoài ban công ngồi uống. Ánh mắt thất thần Nhìn lên bầu trời đêm với muôn ngàn ánh sao, vậy mà không có một chút hy vọng nào. Nước mắt rơi một cách âm thầm, quốc ớt, đau khổ, cũng không được phép than thở, phải miếm môi kìm nén vì sợ người khác nhìn thấy. Ai cũng nghĩ Mai Lệ Hằng tham tiền nên mới đồng ý kết hôn với ba của An Vũ. Nhưng sự thật kinh hoàng phía sau mới khiến người ta thấy ghê tổn lệ hằng yêu đơn phương con chồng yêu là khổ có những đoạn tình cảm được đáp lại có những đoạn tình cảm mãi mãi là một bí mật bị thời gian chôn vùi làm ra muôn vàng những chuyện xấu xa để hại người khác lệ hằng không ngờ chính mình mới là người gánh chịu những đau khổ nghiệp chướng đó đeo trên mặt không biết bao nhiêu lớp mặt nạ Và ta cũng dần quên đi con người thật của chính mình Uống hết cạn một chai rượu tay đắt tiền, Lệ Hằng thấy bản thân chết chóng một chút men say, nhưng lạ thay, tinh thần vẫn tỉnh táo. Đồng hồ điểm một giờ sáng, ngoài cửa bỗng thổi mạnh mang theo một chút hơi lạnh. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được đón nhận tình yêu thương, sẽ có kết cục cô đơn giống Mai Lệ Hằng. Không, đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống Mối tình đơn phương ngang trái Ngay từ đầu đã biết kết quả Vậy mà Lệ Hằng vẫn luôn hy vọng Mù quáng, ngu gốc Cuộc sống này khó khăn lắm Đôi khi cái thứ mà người ta cần Chỉ là một cái ôm an ủi Hay chỉ đơn giản là một câu nói động duyên Lệ Hằng cô độc Không có lấy một người ở bên cạnh Không thể nghĩ thông suốt Lệ Hằng dội dàng lấy điện thoại gọi cho em gái. Hồng Ngọc lúc này đã chìm sâu trong giấc ngủ, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ta tỏ vẻ không hài lòng, gắn gượng lăn qua lăn lại, mắt nhắm mắt mở, ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Đêm khuya rồi còn dâu duyên gọi nữa. Chị đây. Chị nào? Ủa? Con này. Chị ruột có em. Hồng Ngọc lúc này mới tỉnh. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị chị gái gọi điện thoại đánh thức lúc nửa đêm. Lại có chuyện gì nữa? Sao chị cứ thích gọi điện thoại, làm phiền em vào lúc nửa đêm vậy hả? Em vẫn còn tâm trạng đi ngủ à? Cả ngày đi làm về mệt mỏi, đến tối với về nghỉ ngơi để lấy lại sức với chị. Em có rảnh rồi ở nhà như chị đâu mà không có biết mệt. Ờ, cái con nhỏ này, An dũi sắp đám cưới rồi. Em không có biện pháp nào hả? Em phải ngăn cản nó chứ. Chị cũng biết mà, một khi anh ta đã quyết định, thì khó lòng mà thay đổi. Em cũng chán, không có muốn hy vọng nữa. Thôi thì thay vì cứ níu kéo một mối tình đã chết, không có hy vọng. Em nghĩ mình nên chọn một người mới. Cuộc sống của em quá mệt mỏi rồi. Em không muốn chuyện tình yêu phải khiến cho em bị stress nữa đâu. Thật ra... Em không cứ yêu An Vũ nhiều như em tưởng, thôi thì buông tay cho người ta cũng là cách giải thoát cho mình đi chị à. Mai Hồng Ngọc, từ lúc nào em lại có lòng nhân ái tốt bụng như vậy, chưa biết đối tượng kết hôn của An Vũ là ai, nhưng khả năng cao là con nhỏ Ngọc Ánh. Hồi chiều Vũ về quê rồi, chị đoán có liên quan tới chuyện cưới sinh, mẹ nó ngày xưa phá hoại gia đình mình, sao chị có thể đứng nhìn nó hạnh phúc chứ? Ngày xưa chị em mình cũng hành hạ mẹ con nói chứ có phải vô tội đâu. Em thấy sống mà cứ ôm hận, ôm quá khứ thì mệt mỏi lắm chị à. Không được, em phải dành lại những thứ quý giá của mình. Có những thứ không có phải của mình, dù có tranh giành cướp đoạt cũng không có kết quả đâu chị. Chị không có cho phép em lùi bước, em phải làm mọi cách để ăn vũ quỷ hôn đi. Nhưng trong lòng của em hiện tại không có yêu anh ta nhiều như ngày xưa nữa chị ạ Em phản bội anh ấy, anh ấy hận em, ghét em, tụi em không thể tái hợp. Nghe chị, gia đình an dũ là cái mỏ vàng đó, em không có muốn một cuộc sống giàu có hạnh phúc hay sao? Tuy là giàu có, nhưng suốt ngày sống trong đau khổ như chị thì em xin từ chối đó chị ơi. Chị đang muốn tốt cho em đó, sao em không chịu hiểu hả? Xã hội bây giờ không có tiền, không có địa chỉ. Sẽ bị người khác kinh thường dẫm đạp đó. Em không muốn nghe chị giáo huấn nữa đâu. Một phần ba cuộc đời em sống theo lựa chọn và sự sắp đặt của chị rồi. Từ bây giờ em muốn được sống theo ý nghĩa của bản thân. Chị không có quan tâm em sống như thế nào. Cái chị quan tâm ở hiện tại, em phải tìm cách khiến cho An vũ quỷ hôn đi. Nếu không, chị sẽ từ mặt em. Chị à... Em biết mà, chị không có nói giỡn đâu. Chị ghét An Vũ tới như vậy sao? Hay chị ghét con bé Ngọc Ánh, hằng đến mức muốn quỷ hoại cuộc đời của người ta? Em ăn nói lung tung cái kiểu gì vậy? Chị không có ác độc đến mức đó đâu. Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao cứ mỗi lần nhắc tới An Vũ, chị luôn sốt sắn và mất kiểm soát như vậy? Ngày trước thì chị khuyên em nên chia tay anh ấy, rồi có lúc lại muốn hai đứa tái hợp. Em đang cảm thấy rất nghi ngờ có khi nào em muốn ám chỉ cái chuyện gì? đừng ở nói với em mà chị đang yêu đơn phương an vũ đó nghe. Bì em gái nói trúng tim đen, trong lòng có lệ hằng có chút chột dạ, nhưng tuyệt nhiên không có dám biểu hiện ra ngoài, chỉ bình tĩnh mà đáp. em nghĩ lung tung cái gì vậy? chuyện quan đường như vậy mà em cũng dám nói ra nữa. nếu còn phải thì thôi, chị nói cũng đúng, chị chưa từng yêu ai ngoài bản thân chị. Làm sao hiểu tình yêu có ý nghĩa to lớn như thế nào? Với chị, tiền bạc vẫn là thứ quan trọng nhất trên đời mà. Vậy cho nên... Nếu chị là chị gái của em, chị sẽ không có bao giờ dồn em gái vào chỗ chết đâu. Em không có muốn đối đầu với an chủ nữa. Em tự bỏ anh ấy rồi. Em không có muốn liên quan tới gia đình đó nữa. Quyết định của em, xin chị hãy tôn trọng. Mai Hồng Ngọc! An Vũ sẽ giết em nếu như em phá hoại cuộc hôn nhân của ảnh đó. Em có máy đây, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng có gọi cho em vào lúc nữa đêm như dài nữa. Vậy là đồng minh duy nhất ở trên chiến tuyến với Lệ Hằng cũng quyết định dừng lại để tìm sự an yên trong cuộc đời. Bà ta bất lực, dường như phát điên, vì không thể lợi dụng em gái được nữa. Vấn đề tâm lý mà Lệ Hằng đang mắc phải cực kỳ nghiêm trọng. Ngồi lặng lẽ ở ban công dò đầu bức tai, lý trí lúc này không thể thắng nổi con tim. thấm thoát cũng một tuần trôi qua. Từ ngày Ngọc Ánh đồng ý lời cầu hôn của An Dũ, cuộc sống của cô như bước sang một trang mới. Anh đưa cô về thành phố ra mắt gia đình bên nội, mà lạ kỳ thay, mọi người đều yêu quý cô, thậm chí còn không chê bai hoàn cảnh, gạt bỏ cái sự khác biệt văn hóa vùng miền tuyệt nhiên không có quan tâm thấy bốn cái tiếng môn đăng hộ đối ngọc ánh không chỉ được ông bà ngoại an vũ cưng chiều mà đến cả ông bà nội của anh cũng đối xử với cô rất tốt cô nhận được nhiều tình yêu thương thành ra tính cách và con người cũng mềm mại hơn người duy nhất trong nhà không hài lòng với sự xuất hiện của ngọc ánh chính là mẹ kế an vũ mai lệ hằng Gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, hai người đều có những cảm xúc rất khác biệt. Hôm nay, Ngọc Ánh được An Phủ đón lên thành phố để đi chụp hình cưới. Trong lúc đợi anh đi lấy chút đồ, cô có chạm mặt lệ hằng Lấy được chồng giàu? Ngọc Ánh là nhất trời đất. Câu nói có chút mỉa mai của mẹ kế An Phủ làm cho Ngọc Ánh có đôi chút bực tức. Tuy nhiên, cô không khó chịu ra mặt. Biểu cảm thể hiện ra vô cùng tự nhiên, làm đối phương tức giận. Ngọc Ánh không hiền mà trả treo đáp lại. Trái đất tròn thiệt đó, từng là chị em trong một căn nhà. Thật không ngờ, tương lai lại có thể trở thành mẹ chồng nàng dâu. Dù sao, em cũng phải cảm ơn em gái của chị vì đã chịu từ bỏ An Vũ. Nhìn mày có vẻ mãn nguyện lắm ha. Mày nghe An Vũ nói cái gì chưa? Sau khi kết hôn, Nó không có ra ở riêng, nó vẫn sống ở căn nhà này, chúng ta sẽ chạm mặt nhau dài dài đó. Như vậy cũng tốt thôi, tới lúc đó, để xem ai mới thực sự là chủ nhân căn nhà này, hy vọng ai đó sẽ không có đánh tráo khái niệm mà coi bản thân là Phượng Hoàng thích tung cánh tự do tự tại. Để có được chỗ đứng trong căn nhà này, ta cũng phải có bản lĩnh ngang ngửa Phượng Hoàng đó, còn mày thì sao? Đỉnh đống giai con dịch con xấu xí, quá thiên nga cho ai coi hả? Chỉ là một con bé nhà quê nghèo hèn bị cha mẹ bỏ rơi, làm dâu hào gia không có đơn giản đâu bé cưng à. Mẹ con mày năm xưa nợ nần gia đình tao, nhất định tao sẽ không có tha thứ để cho mày được sống yên ổn đâu. Dù dũng giữ cuộc đời này là của mình, nên em sẽ không có bận lòng vì người khác ăn nói lung tung đâu. Ngày hôm nay, em đứng ở đây và vẫn gọi chị một tiếng là chị, là tôn trọng lắm rồi đó. Năm xưa, mẹ mày cướp ba của chị em tao, cướp chồng của mẹ tao, bây giờ, chính mày lại cướp người yêu của em gái tao, mẹ nào con nấy, thật không thể bao dung nổi. Thấy Lệ Hằng buông lời xúc phạm mẹ, trong lòng của Ngọc Ánh rất tức giận. Khi đồng ý kết hôn với An Phủ, bản thân cô cũng nghĩ sẽ có ngày chạm mặt. Nhưng thật không ngờ, chị ta có thể nhỏ nhen đầy nghiến cô tới như vậy. Không thể nhịn nhục cho qua chuyện, Ngọc Ánh lên tiếng đáp trả. Mẹ chị chết cho bạo bệnh, ba chị lấy mẹ tôi về với mục đích muốn có người chăm sóc cho các con. Trước đây, khi chúng ta sống chung, tôi cũng không phải do chị nuôi dạy, càng nợ nần cái gì chị đâu, không có. Tôi cứ nghĩ và trăng trở hoài, chút cuộc chị có ý nghĩa gì với tôi. Tấm bi kịch đang xảy đến với cuộc đời chị đó, đừng có đổ lỗi cho người khác ngoài bản thân mình. Tôi mong chị không có bị dằn dặt và có chấp niệm trả thù bởi những cái chuyện cũ đâu. Ba phần hận, bảy phần cũng là hận, yêu nhanh cưới dội. Mày nghĩ thằng Vũ nó yêu vào một lòng bảo vệ mày sao? Đồ chết bầm, thương ừ. nhau lắm, cắn nhau đau đó. Ngọc Ánh thản nhiên, trên nét mặt chỉ hiện lên dễ lạnh lùng, không có quan tâm. Cô đi lại, ghé sát vào tai Lệ Hằng, thì thầm với âm lượng vừa đủ hai người nghe. Có vẻ chị đang cảm thấy gan tị với tôi hả? Dù sao chị cũng là mẹ kế của ảnh đó. Ít ra cũng nên thể hiện thái độ cho đúng mực chứ. Nhìn cái biểu cảm của chị lúc này cứ như đang trách móc cái cướp người yêu của chị vậy đó. Ngọc Ảnh! Mày đừng có tưởng được nhiều người yêu mến rồi thích nói cái gì thì nói. Chỉ cần tao còn ở trong nhà này, Mày đừng có mong có thể sống yên ổn. Chị biết tại sao tôi lại đồng ý kết hôn nhanh tới như vậy không? Cái loại con gái nhà quê như mày cũng chỉ vì tiền. Lấy được chồng giàu, đẹp trai như vậy, ngu gì mà từ chối. Đúng không? Nhưng mà việc chị gọi điện thoại và đe dọa đã làm tôi rất nóng mắt đó. Chị là ai mà dám cấm cản tôi với An Vũ đến với nhau chứ? Chị cũng chỉ là một người xa lạ, ướt chân vào nhà anh ấy bằng cửa sau, có danh mà không có phận nghe nói địa gì của chị trong nhà chỉ hơn cô giúp việc thôi. mày đừng có chọc tao điên lên nghe hùng. không chỉ một mình mày, mẹ mày cũng đừng có hồng được sống yên ổn. tốt nhất kêu mẹ mày trốn kỹ vô, đừng có để tao tìm thấy đó. cuộc sống hiện tại của mẹ tôi đang rất yên ổn. nếu chị muốn từ nay về sau cuộc đời của chị tràn ngập sóng gió, cứ việc ngu ngốc mà nghe theo con tim đi. tôi sẽ không có nhân nhượng nữa đâu. Lệ Hằng không thể ngăn bản thân thể hiện cảm xúc thái quá, bình thường là người thông minh, nhưng mà khi đối đầu với Ngọc Ánh rồi nhắc về An Vũ, bà ta dường như phát điên, khóe miệng rung lên giật tức, có thể nói ra những từ ngữ khó nghe. Thì đột nhiên An Vũ từ trên lầu hai đi xuống, sự có mặt của anh làm bầu không khí căng thẳng lắng xuống. Hai người nói chuyện gì vậy? Ngọc Ánh nhìn An Vũ cười hiền diệu Không quên trả lời câu hỏi của anh À, lâu ngày không có gặp lại nên muốn ôn lại chút chuyện cũ thôi Hai người thân nhau thì mới có thể tâm sự à Tất cả mọi chuyện khi gặp gỡ và chia ly Rồi lại tái hợp cứ như một trò đùa có bọn con nít gì đó Anh nghĩ hai người sau này còn nhiều thời gian để cùng nhau ôn lại chuyện cũ đó Bây giờ mình đi tới stereo ảnh cưới thôi Đừng có để trễ giờ đó Dạ, mình đi thôi anh Thấy đôi vợ chồng sắp cưới tay trong tay hạnh phúc, Lệ Hằng dường như phát điên. Cứ nghĩ tới việc tương lai ở chung với người mình ghét, bà ta không thể chịu đựng nổi. Việc Hồng Ngọc chấp nhận từ bỏ, có muốn chen chân phá hoại hôn nhân của An Vũ đã là một sự tổn thất lớn cho Lệ Hằng. Uống mấy viên thuốc an thần do bác sĩ kê đơn có lẽ sẽ khiến tâm trạng của bà ta được chữa lành hơn một chút. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Ánh lên thành phố. Trước đây từng có 2 năm học đại học trên này nên cô đã có chút thích nghi với cuộc sống nơi phố thị. Khung cảnh ở hiện tại so với ngày đó đã có nhiều sự khác biệt. Mặc dù Ngọc Ánh đã tự dặn bản thân phải biết kiềm chế, nhưng cô vẫn bị choáng ngợp bởi khung cảnh hào nhoáng ở nơi đây. Thấy Ngọc Ánh vui vẻ, An Vũ coi như gạt bỏ được một nỗi lo vợ tương lai không thích nghi với môi trường mới. Chiếc xe hơi đắt tiền, lăn bánh đi vào đường lớn, qua vào dòng người đang tham gia giao thông. Ngọc Ánh thích thú quan sát khung cảnh xung quanh thông qua cửa kính của xe. An Vũ tuy tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang quan sát thái độ của vợ sắp cưới. Thành phố trong mắt em vào hai năm trước so với hiện tại có khác biệt lắm hay không? Quá cát lương đó, nhìn hào nhón thật sự. Sau này em sống với anh trên thành phố, có muốn quay lại trường học không? Quay lại học đại học hả? Ừ, đúng rồi. Sau khi cưới, em được phép đi học sao? Chỉ cần em muốn là được, anh có cấm cản em đâu. Em tưởng sau khi cưới, em phải có nhiệm vụ sinh con. Nghe tới đây, An Vũ chỉ biết bật cười trong bất lực, Anh không nghĩ Ngọc Ánh có thể nói ra được những lời đó. Em muốn xem con cho anh tính như vậy sao? Anh không có dội đâu. Em còn trẻ dội cái gì chứ? À, cứ lo phát triển bản thân đi đã. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Nói tới đây, Ngọc Ánh cảm thấy hơi ngại. Không biết hai gò má nó ẩn đỏ vì ngượng từ lúc nào. Cô cố gắng né tránh. À thì em nghe bà nội anh khuyên về đó. Nhưng mà con cái lộc trời cho... Để sao cũng được. Nếu em không có muốn đi học lại cũng không có sao. Có muốn kinh doanh hay mở cửa hàng gì không? Tự nhiên cái thấy áp lực ngang eo à. Giờ em mới biết lấy chồng giàu không có sướng chút nào. Hả? Áp lực thế nào chứ? Bây giờ quay xe vẫn kịp đó. Quay xe cũng kịp. Nhưng mà em không có trả lại cho anh cái nhẫn cầu hôn đâu. Cái đồ tham làm. Cái lúc anh cầu hôn em xong... Em đeo nhẫn trên tay về ngắm nghía cả đêm Lúc đầu em mới tưởng là hàng ở ngoài chợ Hoặc đắt nhất cũng chỉ là làm bằng bạc Mà thật không ngờ Nó lại có giá trị tương đương một chiếc xe máy đó Anh nghĩ gì mà lại mua cái nhẫn có giá hơn 37 triệu Cầu hôn em dễ dũ Đâu có đâu Anh mua ngoài chợ có 37 ngàn à Ai nói em 37 triệu Em tra trên google rồi Anh đừng có hỏng nói dối được em tin anh mà không tin, cứ tin chị gú gồ là chết dở rồi đó. Anh thì lúc nào cũng vậy à. Mà nói nè, em đang nghe nè, anh nói đi. Anh có ý kiến này, hay em về quản lý tiệm bánh cho anh đi. Tiện thể mở luôn một cái quán bán đồ handmade làm từ len ở bên cạnh, không khéo kinh doanh ổn sau này bà chủ là giàu lớn đó. Ui, em có biết kinh doanh đâu? Mở tiệm bán đồ làm bằng đen, em còn có chút tự tin, chứ em không có dám quản lý tiệm bánh của anh đâu. Ba cái chuyện kinh doanh đơn giản đó anh chỉ cho, dễ lắm. Đồng ý nghe, anh đầu tư cho em, không có lấy lời. Ừ, sao anh tốt với em quá vậy? Ừ, cái con bé này, em sách làm vợ của anh. Anh không tốt với em, không lẽ anh lại đi tốt với hàng xóm hả? Hỏi câu chỉ muốn cốc lên đầu cái nữa Anh định bạo lực gia đình hả? Em bây giờ ở cương vị mới rồi đó. Đừng có lấy cớ đồng tay đồng chân với em. Nhiều lúc nghĩ em đáng lẽ phải là bà nội anh thì mới đúng. Anh chiều em hơn chiều dông luôn đó. Nóc nhà đang chuẩn bị tức giận. Anh liệu cái hồn đó. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mắc cười ngang. Thật không có tin được là anh có thể lấy em làm vợ đó. Cũng may hôm đó lớn gan dọ ma em. Nên nó có nhiều cơ hội để đấu khẩu. Anh còn dám kể trước mặt em hả? Lúc đó em... Tha, không có đánh anh là may lắm rồi đó. Đành đá như vậy, không trách sao trai trong làng nó không thèm. Anh em cái miệng lại coi, em đắm chồng trận bây giờ à. thôi, giỡn thôi, em đừng có bạo lực vậy chứ. Sắp lấy chồng rồi, phải thùy miệng nết nàng chút đi. Tại anh cứ thích chọc điên em không à. À mà cái chuyện cưới hỏi đó, em gọi điện thông báo với mẹ chưa? Hôm đó anh gọi vào cái số điện thoại của mẹ Nhưng mà chắc số lạ bà không có nghe mấy. Mẹ em bây giờ có gia đình mới rồi, chắc bà ấy sẽ không có về dự đám cưới của em đâu, họ hàng cũng ít, chắc ở dưới quê làm mấy mâm thôi à. Em yên tâm đi, ông bà ngoại và các bác của anh sẽ làm đại diện bên nhà gái, em không cần phải lo cái chuyện không có ai đứng ra nói chuyện người lớn đâu, còn đám cưới ở quê phải tổ chức linh đình to nhất làng luôn, mời hết bà con lối xóm ăn trong hai ngày. Không có cần bày giải đến mức như vậy đâu anh à, tốn kém lắm Anh tạm ứng trước, mà sau làm bà chủ, có tiền rồi trả nợ cho anh sao cũng được Nợ nhiều quá, không có tiền mà trả cho anh đâu Em không trả thì đời con em trả, đời con em không trả được thì đời cháu em trả Và nếu như đời cháu em không trả được thì em xù lương đó Nhưng mà con em chắc không phải là con anh hả, cháu em chắc không phải là cháu anh đâu ha Giỏi thiệt đó, em đẻ đơn tính, em biết nuôi một mình luôn. Có vậy có trả, có nợ phải đòi chứ, giỡn hoài, ác giả mang luôn đó. Sau một tháng bận trộn, chuẩn bị cho đám cưới, cuối cùng đã đến ngày tổ chức. Ở quê, đám cưới bắt rạp dài cả một con hẻm, đèn qua trang trí khắp nơi, bà con chòm xóm Thương Ngọc Ánh một thân một mình nên ra sức làm giúp. Mỗi người một chân một tay giúp được việc nào hay việc nấy. Anh trai của mẹ An Dũ cũng bay từ trong Bắc ra chung vui với cháu trai. Bác và gia đình ngoại của anh làm trưởng hội hôn, thay mặt gia đình nhà gái nhận lễ cưới, vậy mới thấy ông trời lấy của Ngọc Ánh nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn trả lại cho cô những thứ tuyệt vời nhất. Bạn học trung cấp 2 cấp 3 cùng làng, cùng xã đến chung vui cũng rất nhiều. Đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy có chút ghen tị và ngưỡng mộ khi Ngọc Ánh được gãi vào một gia đình giàu có, hạnh phúc. Không ai có thể nhìn ra những vụn vỡ, những mảnh ghép lo lắng mà cô đang giấu kín. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, chỉ là có những người lựa chọn công khai, có những người lại cất sâu vào trong tim. Từ ngày An Phủ đồng ý lấy vợ, ông bà nội ngoại hai bên cùng với ba vui mừng ra mặt. Nhân cách của Ngọc Ánh không có gì bàn cãi, mọi người rất ưng cô gái nhỏ này, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của hiện tại, tương lai vẫn chưa thể nói trước điều gì, bệnh tình của ông Phong cũng vì vậy mà tiến triển. Tâm trạng tốt khiến tế bào ung thư dường như đang bị mắc kẹt không có sinh sôi phát triển. Từ trước đến nay, ở quê chưa có đám cưới nào lớn như đám cưới nhà Ngọc Ánh. Mọi thứ từ rạp cưới, tiệc mời khách qua trang trí đều thuê từ thành phố. Ai cũng nói Ngọc Ánh phải tu mấy kiếp mới cưới được chồng giàu, đẹp trai, gia đình có điều kiện như vậy. Vậy mà cô không cảm thấy hạnh phúc, cô buồn vì mẹ không có gì chung vui với con gái. Lúc thông báo sách kết hôn, mẹ chỉ lạnh lùng để lại vài lời khuyên tuy thật lòng nhưng có đôi chút khó nghe mới có hai mươi tuổi đã dội dã lấy chồng rồi, không kéo ba bảy hai mốt ngày lại bỏ nhau thôi. Lấy chồng sớm khổ lắm, không có nhìn thấy tấm gương của mẹ mà học hỏi à. Đời mà, cuộc sống hôn nhân sẽ không có đẹp như những gì đã tưởng tượng đâu. Rồi có ngày trắng mắt ra, làm mẹ đơn thân khổ trăm bề. Cuộc sống của mẹ đang rất yên ổn, con lấy chồng thì cứ giật lấy đi. Sống khổ sau này thì tự chịu, đừng có tìm mẹ, mẹ không có giúp được con đâu. Mà cũng đừng có gửi tiền cho mẹ nữa, giữ lấy mà tiết kiệm đi, mai sau nếu không có thể dựa giảm nhà thằng đàn ông được nữa, còn có đồng ra đồng vào để đỡ cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Ngọc Ánh lúc nào cũng lo lắng quan tâm muốn bảo vệ mẹ, còn bà ta thì không, đến những người xa lạ còn bao dung chút một câu, vậy mà người mẹ ruột mang nặng đẻ đau lại không thể thốt ra một câu chúc mừng hạnh phúc. Đau! Đau chứ sao không đau cho được chứ? Càng đau thì càng hận. Mẹ luôn làm Ngọc Ánh phải tủi nhục, người ta cứ nói với nhau rằng làm gì có người mẹ nào không thương con. Trên thực tế, điều đó lại hoàn toàn ngược lại. Vì Ngọc Ánh có hiếu nên mới thấy tổn thương và đau khổ như vậy đó. Ngày cưới có lẽ là ngày hạnh phúc nhất, nhưng với Ngọc Ánh... Đó lại là ngày nhiều nước mắt nhất khi đọc dòng tin nhắn của mẹ, cảm giác bị chính người sinh ra mình bỏ rơi không thể diễn tả bằng lời. Những người mà cô yêu thương nhất, quá ra lại là những kẻ làm tổn thương cô nhiều nhất. Mẹ đã tuyệt tình đến như vậy, Ngọc Ánh cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ sự cố gắng hàng gắn mối quan hệ của hai mẹ con. Đám cưới của hai người Được ông bà lo chu toàn từ A tới Z, tổ chức linh đình cả xóm ăn trong hai ngày. Họ hàng nhà nội thân thiết bên nhà An Vũ, thuê lương ba chiếc xe 16 chỗ về quê ăn tiệc cưới. Chỉ duy nhất có mẹ kế của An Vũ là không có tham dự. Cả nhà về quê, trong căn biệt thự trên thành phố, chứ còn mỗi mình lệ hằng cô đơn. Gọi điện cho em gái tâm sự cũng chỉ được vài phút là tắt máy. Bất lực tức tối, không có giải tỏa được cảm xúc của mình. Ở nhà không có ai quản lý nên Lệ Hằng đã lén lúc lấy rượu mà uống, cả ngày chỉ muốn chìm đắm trong cảm giác mơ hồ. Ngồi thẫn thờ trên sofa ngoài phòng khách, Lệ Hằng lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn tấm hình cưới đính đá treo trên tường của vợ chồng An Vũ, làm cho bà cảm thấy rất ganh tị. Mặc dù đã thấm men say, Nhưng Lệ Hằng cũng đủ tỉnh táo, biết mình và An Dũ sẽ không có bao giờ có cơ hội bên nhau. Cái tên An Dũ hận chính bản thân mình còn không hết, yêu đương cái chó gì chứ, mẹ kế yêu đương phương con chồng Hừ, cái thứ tình cảm thật khiến cho người khác cảm thấy ghê tổn đó. Tự tâm sự với chính lòng mình cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc. Lệ Hằng muốn lao tới đập bể cái bức hình cưới hạnh phúc của đôi tình nhân nhưng cuối cùng lý trí cũng đã dặn bản thân không thể làm càn tối đến trong khi mọi thành viên trong gia đình đang hát hò vui mừng đám cưới thì lệ hằng lại đắm chìm trong không gian đầy tăm tối thấy điện tắt bà ta có đôi chút quặn hốt theo bản năng mò tìm lấy cái điện thoại bật đèn pin từ phía cửa có bước chân dồn dập chạy lại cùng ánh sáng tỏ ra từ cái đèn pin Kèm theo đó là tiếng nói của bác bảo vệ. Ở cột điện đường đang bị chập cháy nên mất điện tạm thời, điện lực đang sửa và sẽ sớm khắc phục thưa bà chủ. Ờ, tôi biết rồi. Bác bảo vệ quay về vị trí cũ để xem xét tình hình. Nơi đây là khu đô thị có tiếng trong thành phố nên an ninh rất là an toàn. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự cố chập cháy gây mất điện toàn khu vực đột nhiên trong tâm trí của lệ hằng nảy ra một vài ý nghĩa không có được tốt đẹp cho lắm. Nhưng lúc cúp điện hệ thống camera không hoạt động trong nhà lại không có người và ta dội dàng đi tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa vào phòng an vũ. Ánh sáng nhỏ từ đèn pin cũng đủ để lệ hằng quan sát mọi thứ. Sau khi mở khóa phòng của an vũ thành công, bà ta tự tiện đi vào với dáng vẻ của một chủ nhân. Mùi hương nước qua quen thuộc của an dũ, vả vào mũi, khiến cho Lệ Hằng cảm thấy rất mãn nguyện. Căn phòng được bài trí tuy giảng dị nhưng lại có đủ tiện nghi. Lệ Hằng tham lam soi đèn quan sát xung quanh, từ dược khích hà mùi hương trên quần áo cho tới việc tự tiện nằm xuống cái giường mềm mại để cảm nhận sự ấm áp. Ánh mắt hạnh phúc dần chuyển sang trạng thái ganh tị khi thấy cuốn album Hình cưới cùng vô số khung ảnh được An Vũ đặt trên bàn. Nhìn người mình thích mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người con gái mình ghét. Tất nhiên, bản thân sẽ rất đau lòng. Nếu cho Lệ Hằng quay về với thời điểm dài năm trước và thay đổi quá khứ, liệu mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn bây giờ không? Lật từng tấm hình trong cuốn album cưới, Lệ Hằng bỗng thở dài thành tiếng. Chính cô tuy đã đăng ký kết hôn nhưng chưa từng một lần được mặc váy cưới cũng chưa từng được cầu hôn cuộc hôn nhân ngang trái chỉ toàn nhận lại những lời cay nghiệt nguyền rủa thay vì những lời chúc hạnh phúc lòng dạ con người luôn là cái thứ khó đoán nếu nảy sinh sự ganh tị gác bỏ e rằng bản thân sẽ làm ra những chuyện rất kinh khủng nếu em không có được tình yêu của anh thì người khác cũng đừng có hồng mà có được người phụ nữ mà anh yêu Em nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết Em sẽ bắt cô ta phản bội anh Anh sẽ lại hận cô ta như cái cách anh đang hận em Với thân phận là mẹ kế của An Vũ Lệ Hằng đương nhiên dám làm ra những cái chuyện trái với lương tâm của con người Tuy nhiên, ông trời quá mắt Không có người xấu xa nào có được một cuộc sống yên bình Điện thoại cầm trên tay Bỗng nhiên treo lên Làm cho Lệ Hằng hơi giật mình Ba ta dội nhìn màn hình điện thoại, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng cũng chịu bắt máy. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu khó chịu gian lên khiến đối phương cảm thấy chạnh lòng. À, em định gọi điện hỏi thăm chị mà chị lại gác với em hả? Chị gác với em hồi nào? Có chuyện gì nói lẹ lên đi. Chị ở nhà thiệt đó hả? Em tưởng chị về quê dự đám cưới của con bé Ngọc Ánh với An Vũ mà. Em muốn chị chứng kiến cái cảnh hạnh phúc của con người mình ghét hay sao? Muốn chị chết tức mới vừa lòng hay sao? Trời ơi, em không có nghĩ chị lại nhạy cảm đến mức như vậy đâu. Em vừa mới thấy anh Vũ cập nhật ảnh ở trên Facebook, công nhận đẹp đôi thiệt đó chị à. Em muốn chúc phúc cho họ à. An Vũ là người yêu cũ của em đó. Ai trong cuộc đời mà không có người yêu cũ chứ chị? Thật ra em cũng không có yêu An Vũ nhiều như em vẫn tưởng đâu. Không ngờ trước đây em có thể diễn giỏi như vậy đó, em không có muốn bản thân mình thảm hại nữa đâu. Em quá thảm hại rồi đó, con người của em không có chính kiến. Anh ấy có yêu em nữa đâu, cứ lẻo đẻo làm phiền chỉ kéo thêm cái lý do làm người ta ghét mình hơn thôi à. Mà em có chuyện gì mà gọi chị vậy? Nhà đang bị cúp điện đó, điện thoại chị không có còn nhiều pin đâu. Nhà giàu như vậy không lẽ không có sạc dự phòng hả chị? Chưa từng nghĩ tới trường hợp này xảy ra. Có chuyện gì thì nói mau đi. À thì à, sợ chị buồn nên em gọi tâm sự chút thôi. Chị em mình không có thân thiết tới mức đó đâu. An Vũ đi lấy vợ. Với thân phận từng là người yêu cũ. Đáng lẽ em nên buồn mới phải. Nhưng mà hình như người đang đau đớn ở hiện tại không phải em mà là... Ai? Sao cứ ngập ngừng hoài vậy? Là chị đó. Lệ Hằng câu có khó chịu bác trả em gái. Em ăn nói lùng tùng cái gì đó. Hôm nay em dọn nhà, vô tình thấy một cái bóp cũ đã bị bỏ quên từ rất lâu. Cái túi xách tay của chị phải không? Em nghĩ là của chị, sao quý trận cãi nhau với anh rể vào chiều năm đó, chị đã đến và bỏ quên ở nhà em. Trong cái sách tay đó có tiền không? Không có, không có thì ném bỏ đi, gọi điện cho chị chỉ nói chuyện đó thôi hả? Em cũng rảnh quá ha, nếu rảnh quá thì đi khám lại thần kinh đi, có chừng có vấn đề đó. Không có tiền, nhưng bên trong có một tấm hình. Hình gì? Hình chụp gia đình của chồng chị nhưng mà lạ lắm. Ừ, thì sao nữa? Trong hình có chị, chồng chị, ba mẹ chồng chị và an vũ. Hình gia đình thôi, đừng có quan trọng quá vấn đề, chị chưa có đủ mệt mỏi hay sao? Là chị em ruột chị có đang giấu em cái chuyện quan trọng gì không giấu cái gì ăn nói lung tung cái gì vậy chị chắc không chắc đột nhiên trong ký ức của lệ hằng hiện lên trạng thái của tấm hình tuy nhiên còn chưa kịp trả lời thì hồng ngọc đã lên tiếng trách móc tấm hình đã bị ai đó cắt mất mặt của ba mẹ chồng và chồng chị chỉ còn lại hai người nguyên dạng trong tấm hình là chị và an chủ cả cuộc đời em Sống với chị cho tới hiện tại, chưa có bao giờ thấy chị cười hạnh phúc như vậy đó. Với tư cách là người tình yêu, cảm xúc trong tình yêu vẫn là cái thứ khó có thể che giấu được. Hồng Ngọc, em đi ngủ được rồi đó. Đừng có để chị phải nói những lời khó nghe, nghe Hùng. Chị kiên nhẫn nghe em nói đây nè. Đến đây, Hồng Ngọc dường như đang bật khóc. Phía bên kia đầu dây là tiếng khóc đứt nở không thể kiềm chế. Em đang khóc đó à? Sao lúc nào cũng yếu đuối vậy? Chị, quá ra chị em mình từng yêu chung một người, người đàn ông năm xưa mà chị yêu đơn phương, chính là anh Vũ. Em cứ thắc mắc hoài, cuối cùng em cũng tìm được kết quả rồi. Tại sao, tại sao chị lại yêu con riêng của chồng mình chứ? Ngủ đi, đừng có suy luận nữa. Mai Lệ Hằng, em không phải là trẻ con. Chị biết An Vũ ghét em hận em, Hết lần này đến lần khác chị lợi dụng em, muốn em chia cắt không có cho nấy đến với người mà nấy yêu. Năm xưa, chính chị cũng lừa em để có cơ hội bước chân vào làm dâu hào gia. Không ai khác, chị chính là người đã quỷ hoại tình yêu của em. Quỷ hoại à? Nếu như chị không có chấp nhận đánh đổi, thì em nghĩ em có cơ hội được yêu an dũ chắc. Em được học hành tử tế, có một công việc ổn định, học thức được nhiều người ngưỡng mộ cũng là do sự cố gắng của chị đó. Vậy bây giờ em nên cảm ơn hay là em phải quỳ xuống tổ dễ biết ơn vì chị đã ban phước cho em? Nếu như chị không có can thiệp vào cuộc sống của em, có lẽ nó sẽ tốt hơn bây giờ đó. Hồng Ngọc à, mày đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Lệ Hằng vốn dĩ tâm lý đang nhạy cảm, nay lại bị em gái buông lời trách móc nên đã sớm không có kiềm chế được cảm xúc. Chị chửi em thế nào cũng được. Bây giờ em chỉ muốn biết sự thật, phải chính miệng chị thừa nhận em mới tin. Chị ạ, chị thật sự đem lòng yêu an dũ, phải không? Không phải ở hiện tại mà từ rất lâu về trước. Chị bao nhiêu tuổi rồi, chị còn bước mưu quán tới mức nào. Đến em còn nhìn ra vấn đề của chị, tại sao chị lại không có thể nhìn nhận lại bản thân mình chứ? Dựa lưng vào góc giường, Lại hàng lặng lẽ lau nước mắt, quá nhiều nỗi buồn, không biết nói sao đây, nói với ai nữa. Sau một tiếng thở dài là lời bộc bạch. Em nghĩ chị không khổ sở khi phải chấp nhận trở thành mẹ kế của An Vũ hả? Người chị yêu kết hôn rồi, cô dâu không phải là chị, em và anh ấy đã từng yêu nhau, chí ít cũng không còn cảm thấy nuối tiếc, nhưng mà chị khác, Ngọc à. Chị khác, các cái gì Em mới là người khổ sở nhất đó chị à. Lệ Hằng hét lớn. Em không có mệt mỏi, không có đau đớn bằng một nửa của chị đâu. Chính vì chị và An Vũ chưa từng yêu nhau, nên chị mới rây rất buồn tuổi, tiếc nuối như thế này đó. Sao chị em và con bé kia, chị mới là người gặp gỡ anh ấy trước. Đáng lẽ, chị mới là người xứng đáng trở thành vợ của An Vũ, vậy mà ông trời không có mắt. Cho dù chị có tiếc nuối một ngàn lần cũng không thể quay về quá khứ được đâu chị à. Khỏi cần nhắc nhở, chị đủ tỉnh táo để biết rằng, thì chị không còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà chị luôn hy vọng ở một cuộc đời khác, chị và An Dũ sẽ được ở bên nhau một lần trọn vẹn Chị ly hôn với ba của An Dũ đi, chị em mình sẽ rời khỏi thành phố, công việc hiện tại dù có cao quý thế nào cũng không có quan trọng bằng chị em gái mình. Chị cần được ở bên cạnh an dũ sống Dù sống với thân phận là mẹ kế Chị cũng chấp nhận Chị điên rồi đó chị à... Chị em mình nếu không có thể trở thành người tốt Thì phải trở thành người tử tế chứ chị Em học rộng hiểu cao chị em mới có suy nghĩ như vậy đó Còn chị Chị ít học Ba mẹ chết sớm Họ cũng không có dạy chị cách để trở thành một người tử tế Ngọc à Suy nghĩ của em tốt đẹp và bao dung lắm đó em không có được phép áp đặt bắt chị phải làm theo. lệ Hằng và Hồng Ngọc không hay biết cuộc trò chuyện của hai chị em qua điện thoại đã bị người thứ ba nghe thấy. đối phương chính là ông phòng người chồng hợp pháp của bà Hằng và cũng chính là ba chùa của An Vũ. trước đây khi mua điện thoại cho vợ hai, ông đã thuê người cài đặt ứng dụng nghe lén. thật không ngờ hôm nay lại có thể nghe được chuyện động trời. xưa nay Ông Phong biết bà Hằng luôn làm những cái trò bỉ ổi gây khó dễ cho an phủ. Sâu trong tâm, vẫn luôn nghĩ vợ mình ghét con riêng của chồng nên mới làm vậy. Thật không ngờ, sự thật phía sau lại kinh khủng tới mức đó. Chỉ cần ông Phong tổ chức xong đám cưới cho con trai, Lệ Hằng chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà. Vĩnh viễn, không có giá khứ hồi. Nếu chị không có chấm dứt thứ tình cảm ngang trái này, em sẽ là người trực tiếp nói cho An Vũ biết. Thì em thôi, nếu như em muốn bảo vệ người ngoài, em cứ làm những việc em muốn. Thật ra, An Vũ còn biết trước cả em đó Hồng Ngọc à, em gái ngốc nghếch của chị. Nói xong, Lệ Hằng cúp mấy, để lại cho em gái một nỗi niềm tổn thương sâu sắc. Ông Phong, sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của vợ, trong lòng cảm thấy rất ghê tởm người phụ nữ này. Đám cưới ở quê đang rất vui vẻ, ông không muốn để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới ngày vui. Hai ngày tổ chức đám cưới xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi thêm một ngày ở quê sẽ cùng nhau về thành phố. An Vũ và Ngọc Ánh ở lại lo một số chuyện lạc vặt, hứa với bà sẽ trở lại thành phố sớm để chuẩn bị cho đám cưới tại khách sạn vào tháng sau. Việc đầu tiên, ông Phong về nhà là tìm vợ để chất vấn ông chưa đuổi hết người chấp diệt gọi bà Hằng vào phòng riêng để nói chuyện. Trong những năm tháng sống chung, đây không phải là lần đầu tiên Lệ Hằng thấy chồng giận dữ, nhưng lần này thì khác, đúng nghĩa nổi trận lôi đình. Ánh mắt dường như chỉ còn lại sự hận thù. Ông phòng không để nan tình nghĩa, trực tiếp cầm tờ giấy ly hôn đã ký sẵn, ném dọc mặt của vợ mà nói: "Ký tên vào, rồi xách vali bước chân ra khỏi căn nhà này." "Không ký!" Cho dù anh có nói ngàn lần tôi cũng không có ký Được thôi Không ký cũng không sao Tôi sẽ nập đơn lên tòa đơn phương ly hôn cô Anh có cần làm đến mức này không Con trai anh tháng sau còn tổ chức lễ cưới đó Anh không muốn giữ chút thể diện hay sao Cô không phải là mẹ của nó Sự xuất hiện của cô quá dư thừa Đám cưới của con trai tôi Cô có mặt hay không Cũng không có quan trọng Tôi sẽ ly hôn Nhưng bây giờ thì không có được Trước sau gì cũng ly hôn Tại sao bây giờ lại không được cô muốn đợi lúc tôi chết để hưởng tài sản sao? tôi không có tham lam tới mức đó đâu. có những thứ tiền cũng không có mua được. có phải anh nói trước khi anh kết hôn với tôi, anh đã lập di chúc rồi còn gì? một con người tham lam như cô, chắc chắn đằng sau có âm mưu. coi như mấy tình nghĩa nhiều năm mang tiếng vợ chồng, tôi cho cô một cơ hội được nói thật đó. tôi không có che giấu điều gì, sao phải nói thật nói giả chứ? nếu không còn chuyện gì nữa, thì xin phép được rời khỏi căn phòng này. không được. Hôm nay cô không nói sự thật cho tôi nghe. Nửa bước cô cũng không được phép rời đi. Anh bị điên rồi hả? Tôi nợ nần cái gì anh? Sao anh cứ bắt tôi phải nói ra những cái chuyện tôi không có làm? Chứng kiến sự cứng đầu của vợ hai, ông Phong không thể kiềm chế được cơn tức giận. Một cái tác đau điến hạ xuống gò má, làm cho lệ Hằng cảm thấy có đôi chút choáng dáng. Bước chân loạn troạn, không có điểm tựa, nên cả thân người té xuống sàn. đầu đớn, Anh mắt trách móc nhìn người chồng trước mặt. Bà Hằng hét lớn. Tôi sống biết tâm biết phận như vậy. Có mắt cũng như mù, Cái tay như điếc. Anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Ly hôn Được thôi, Cứ làm theo ý muốn của anh đi. Tôi không còn tha thiết cái cuộc sống tẻ nhạt này nữa. Nhưng cái tác ngày hôm nay, Anh hãy nhớ cho kỹ, Tôi nhất định sẽ trả lại đó. Cô nói ra những lời đó không cảm thấy xấu hổ với mình hay sao? Hả? Trước cuộc là có chuyện gì Anh cứ nói bóng nói gió Người ít học như tôi không có hiểu được Tôi quá ngu ngốc khi đồng ý cho cô Được bước chân vào ngôi nhà này Rồi đã tiếp tay cho cô hại chết vợ của tôi chứ không thể dung túng cô Để cô quỷ hoại con trai của tôi được Con trai của anh làm sao Tôi làm gì nó Đừng có diễn kịch trước mặt của tôi Khả năng diễn xuất của cô ngày càng tệ rồi đó Trời anh à Anh muốn hiểu như thế nào thì hiểu Dù sao vết sẹo trong tim của tôi Cũng không có phải ít Có thêm cũng không có sao. Vết xẹo trong tim của cô chính là An Vũ. Sao cô dám yêu thầm con trai của tôi? Ngay từ đầu cô tiếp cận tôi, muốn bước chân vào nhà này cũng chỉ vì muốn được gần gũi An Vũ. Ngọn lửa tình yêu trong trái tim cô Lệ Hằng đã bị ông Phong tạt bằng áo nước lạnh cho dập tắt. Cái thứ tình cảm đơn phương dài đằng đẳng cuối cùng cũng bị lộ tẩy. Bà ta không có thể ngờ, ngoài em gái, ông Phong là người tiếp theo biết được sự thật. Toàn thân sung lên dị sợ, nhưng nét mặt những cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu bây giờ, mạnh miệng mà lên tiếng thừa nhận, e rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Bà Lệ Hằng phủ nhận, tức giận đáp trả. Anh điên hả? Sao lại có thể nghĩ ra cái chuyện kinh khủng như vậy chứ? Tôi luôn mong cô được sống vào cuộc đời của riêng mình, chứ không phải cho ai khác. Trong nhà này, tôi có sự lựa chọn sao? Vị thế của tôi còn thua cả người giúp việc. Tôi cho cô một lựa chọn Nếu cô quỳ xuống xin lỗi Và rời khỏi như chưa từng tồn tại ở đây Tôi sẽ cho cô được sống Còn không Còn không thì sao Cô sẽ phải chết Để tôi nói cho anh nghe nè Lê An Phong Anh dẫn cái tay lên mà nghe cho rõ những gì tôi sắp nói Tôi yêu Lê An Chủ Tôi yêu con trai của anh Anh giỏi cho anh giết tôi đi Anh nghĩ tôi không có dám thừa nhận tình cảm của mình sao Anh sai rồi Cô giỡn mặt với tôi đó Anh nghĩ sao tôi có thể chịu đựng được anh nhiều tới như vậy hả Tất cả là nhờ con trai của anh đó Tôi yêu con trai của anh Nên mới gắn gượng sống trong căn nhà địa ngục này đó có tên khốn à Chỉ cần được nhìn thấy con trai của anh Được sống cùng mái nhà Được hít thở chung một bầu không khí Tôi cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện Dốt cuộc đầu óc của cô đang suy nghĩ Cái thứ quái quỷ gì đây Hả Cô tỉnh táo lại cho tôi Cô điên rồi sao Làm sao cô có thể nói ra những lời khiến người khác phải ghê tổn như vậy chứ? Cô là mẹ kế của nó. Sao lại đem lòng yêu con chồng? Cô thiếu tốn tình cảm thấy mức đó sao? Con trai của anh đã từng cứu mạng tôi. Tuổi tác của chúng tôi cũng không có trinh lệch quá lớn. Nếu như lúc đó không phải vì quá cần tiền mà ngoại tình với anh. Có lẽ tôi đã có một mối tình đẹp với con trai của anh. Có lẽ tôi sẽ làm con dâu anh thay vì là vợ anh như hiện tại. Ông Phong Từ trạng thái tức giận chuyển sang sốc nặng khi nghe những lời tâm sự tiết lộ quá khứ bắt đầu thứ tình yêu đầy ngang trái. Đủ rồi! Cô đi được rồi đó! Đừng có bao giờ xuất hiện ở gia đình này thêm một lần nào nữa! Cô không có được phép gặp con trai của tôi! Tôi chưa có ly hôn được! Tôi vẫn sẽ ở lại đây một thời gian vì có việc cần! Không được! Cô phải rời đi ngay lập tức! Sự có mặt của cô sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất của con trai của tôi! Anh yên tâm đi! Con trai của anh không có biết tôi có tình cảm với nó đâu. Nếu anh không cho tôi ở lại, tôi nhất định sẽ nói cho An Vũ nghe sự thật về cái chết của mẹ nó. Cô! Vậy nên, tốt nhất anh đừng có chọc điên tôi. Chúng ta mạng ai người đó sống, tôi cũng sẽ không có làm ảnh hưởng đến cuộc đời của con trai anh. So với người làm cha như anh, tôi còn yêu thương An Vũ hơn anh đó. Bài lệ hẳn! Nói xong... Bà ta quay lưng bước đi, tỏ thái độ không có muốn tiếp tục cuộc cải phả. Cánh cửa chứ tác động của bà Hằng giang lên một tiếng động thật lớn. Chính thức kết thúc cuộc trò chuyện. Ông Phong lúc này như ngồi trên một đống lửa, lo lắng không biết phải giải quyết sao cho thỏa đáng. Không có cái giải nào bằng cái dạy nào. Nuôi ông tay áo, nuôi cáo dòm nhà. An Vũ vẫn không hay biết gia đình đang xảy ra biến cố lớn. Nguyên nhân chính đều xuất phát từ ăn. Tình yêu mù quán có thể dẫn con người ta đến những đoạn đường sai trái. Lệ hằng cũng không có ngoại lệ. Trong thăm tâm, những báu díu chút hy vọng có ngày được ở bên cạnh An Vũ với thân phận là một cặp tình nhân. Sau đám cưới ở quê, Ngọc Ánh và An Vũ tranh thủ đi cảm ơn họ hàng cùng bà con lối xóm đã giúp đỡ. Còn nhiều việc phải lo nên hai vợ chồng quyết định lên lại thành phố sớm hơn dự kiến. Vì bệnh tình của ba nên An Vũ ăn không ngon ngủ cũng không yên. Kế hoạch tổ chức đám cưới cùng nằm ngoài dự định. Mọi thứ diễn ra nhằm mang tới cho ba anh một năng lượng tốt tích cực. An Vũ tuy có tình cảm với Ngọc Ánh nhưng chưa đến mức chấp nhận hy sinh tất cả. Anh hiện tại chỉ hy vọng mình có thể cố gắng thương yêu bảo vệ cô trong khả năng có thể. Ông Phong không chịu nổi cú sốc Sợ con trai sẽ nhìn ra cái nỗi khổ tâm đang dướng bận nên đã nói dối đi du lịch với bạn bè dài ba hôm. Nhưng sự thật, ông đã thuê một căn nhà nhỏ dùng ngoại ô để suy nghĩ về những biến cố đang xảy ra trong gia đình của mình. Mặc dù lo lắng cho tình hình sức khỏe của cha, nhưng An Vũ vẫn không thể ngăn cản những việc mà ông ấy muốn làm. Về tới căn biệt thự, Ngọc Ánh cùng An Vũ sắp xếp lại đồ đạc đem từ dưới quê lên hầu hết là rau và hoa tươi được ông bà chuẩn bị. lệ hằng thấy an vũ về nhà, vợ chủ động xuống dưới nhà xem xét. mấy hôm nay lòng bà ta cũng cảm thấy nặng trĩu, sống khổ sở như một cái xác không hồn. lệ hằng dịu giọng chủ động mở lời: hai đứa về rồi đó hả? đi đường mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, đầy đó mẹ sắp xếp cho. ngọc ánh ngượng cười cúi đầu chào đáp lễ cho có lễ. Còn An Vũ lại tỏ ý không hài lòng, cứ thấy mẹ kế xuất hiện là cơ mặt của anh không thể giãn ra được, lúc nào cũng muốn câu có khó chịu. Cảm ơn bà, vợ chồng tôi tự làm được mà. Ờ, không sao. Sao bà không về dự đám cưới với quê chứ? Cho dù ngày thường có ghét bỏ nhau như thế nào, thì ngày vui cũng nên gạt bỏ sĩ diện qua một bên để chúc phúc cho con riêng của chồng mà. Hơn nữa, tôi và Ngọc Ánh cũng không có xa lạ gì với bà. Tôi sợ sự có mặt của mình sẽ làm đôi bên không có thoải mái, rồi vô tình lại phá hư ngày vui của hai người. Bà càng tránh né, cho hành động ngu ngốc càng khiến cho người ngoài dị nghị và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình này thôi. Tháng sau tổ chức đám cưới, tôi sẽ tham dự. Tùy bà. Còn về phía Hồng Ngọc, con bé có gửi lời nhắn chúc cậu và vợ tương lai trăm năm hạnh phúc. Muốn trong lòng thật sự muốn tôi hạnh phúc. Cô ấy không có phải dùng đến cách nhờ người khác truyền đạt lại đâu. Chỉ là nó cảm thấy có chút xấu hổ vì những chuyện mà nó đã làm ra dù sao trong quá khứ... À thôi, chuyện cũ qua rồi, không có nên nhắc lại. Tôi luôn bao dung với mọi thứ. Theo như lời khuyên của bà tôi, tôi mời cô ta dự đám cưới cũng là chỉ lịch sự gửi thiệp tới tận nhà. Tôi tử tế như vậy đó. Các người không có quyền quán trách tôi. Dù sao em gái tôi cũng chấp nhận buông bỏ rồi. Nói hiện tại cũng sống rất tốt, chỉ cảm thấy có lỗi nên không có dám xuất hiện trước mặt cậu. Như vậy cũng tốt đi, chỉ sợ xuất hiện lại đem ra trắc rối cho người khác, bà biết cách dạy bảo em gái hơn rồi đó. Tình yêu không phải là thứ để tranh giành, nhận ra thì sẽ rút lui thôi, tôi đi lên phòng đây, không có làm phiền vợ chồng cậu nữa. An Vũ cũng cảm thấy bất ngờ về thái độ ôn hòa của mẹ kế, tự nhiên trong lòng cảm thấy có đôi chút khó hiểu. Ánh mắt của bà ta hôm nay cũng rất kỳ lạ. Lệ Hằng không thể khống chế cảm xúc của mình, bà ta chạy lên phòng ôm miệng mà bật khóc nức nở khi nhìn thấy An Dũ và Ngọc Ánh hạnh phúc bên nhau. Có những thứ tình cảm chỉ dám nghĩ không dám làm, có những người chỉ dám nhìn không dám chạm. Yêu một người bằng cả trái tim không phải rất tuyệt vời hay sao? Đúng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhất là khi mối tình ngang trái dựa trên mối quan hệ phức tạp của mẹ kế và con chồng. An Vũ, kiếp này tôi bỏ lỡ cậu thật rồi. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, An Vũ dội dàng tạm biệt Ngọc Ánh để tới công ty xử lý một số việc quan trọng. Gần đây anh đang học hỏi và tìm hiểu chuyện kinh doanh. Mặc dù từng học qua trường lớp đào tạo bài bản, nhưng thực tế thì lại rất khác. Công ty của gia đình anh khá lớn, quy mô cũng tầm cỡ, để điều hành cả một hệ thống, e rằng là một thử thách lớn đối với An Vũ. Nếu như không phải vì ba bệnh nặng, không thể gánh giá chuyện kinh doanh, anh nhất định sẽ không có hứng thú. Tuy thông minh, nhưng An Vũ bước đầu gặp khó khăn, thành ra đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Từ ngày Ngọc Ánh lên thành phố Sống, cô được An Vũ giao lại quyền quản lý tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Còn quán cà phê thì phải sang nhượng cho người khác vì không có nhiều thời gian. Ngọc Ánh là người thông minh, An Vũ dạy một cô hiểu mười, thành ra bước đầu không có gì khó khăn. Bản thân cũng thích việc bếp nút nên cứ rảnh tay là cô lại xuống bếp học hỏi thợ bánh. Công việc kinh doanh ở công ty dường như lấy hết thời gian của An Vũ. Buổi tối, anh thường về nhà rất trễ, có khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm mới bước chân được vào phòng. Đến sáng lại tranh thủ dậy sớm đọc báo kinh tế, đọc sách để gom góp những chiến lược kinh doanh. Thậm chí An Vũ còn chăm chỉ tham gia những khóa học giúp anh phát triển tư duy. Ngọc Ánh thấy chồng bận rộn cũng chỉ biết dùng lời nói để động viên an ủi. Bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, cô dường như nhận thấy những sự khác biệt, cảm thấy cô đơn trống vắng trong căn biệt thự của người giàu, dường như đã làm cho Ngọc Ánh Thấy nhớ hương vị của vùng quê nghèo. Một tuần trôi qua, vậy mà ông Phong vẫn chưa chịu trở về nhà. An Vũ tuy bận rộn, nhưng vẫn không có quên gọi điện thoại nhắc nhở ba sớm về nhà để tới bệnh viện kiểm tra bệnh tình. Các tế bào ung thư trong cơ thể lây lan, sinh sôi nảy nở rất nhanh chóng. Nếu như không có được can thiệp y tế kịp thời, e rằng quỹ thời gian của ông Phong sẽ ngày càng rút ngắn. Như thường lệ, An Vũ trở về nhà sau một ngày bận rộn ở công ty. Anh đi vào trong nhà, ánh điện hắt xuống làm lộ gương mặt mệt mỏi. Hôm nay công ty gặp một vài trắc rối nên nhìn An Vũ như bị hút cạn hết năng lượng. Bước chân nặng nhọc bước lên cầu thang tiến về phòng ngủ. Di chuyển nhẹ nhàng, mở tay nắm cửa, anh sợ sự nóng dội của mình sẽ làm cho Ngọc ánh thức giấc. Nhìn người vợ mới cưới nằm ngủ bình yên trên cái đệm êm ái, anh cũng cảm thấy phần nào được an ủi. Mỗi lần nhìn vào gương mặt phúc hậu đó, An Vũ lại cảm thấy có lỗi. Cưới nhau chưa được bao lâu, vậy mà anh lại không có nhiều thời gian dành cho vợ. Đi sớm về khuya, những câu nói quan tâm dường như đã bị rút ngắn. An Vũ ngồi xuống giường, đưa bàn tay chỉnh dài loạn tóc đang vương trên mắt của Ngọc Ánh. Anh cười vì sự đáng yêu của vợ, lúc ngủ cũng cảm thấy đối phương có sức hấp dẫn. Có ở trong mơ, An Vũ cũng không dám nghĩ sẽ cưới Ngọc Ánh làm vợ. Tuy lần đầu gặp mặt, cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau. Không ngờ, ông trời lại xe duyên, vô tình thành duyên trời định. An Vũ ngồi ngắm Ngọc Ánh ngủ hơn ba mươi phút, sau cùng cũng chịu đứng dậy đi tắm rửa. các phòng riêng biệt đều có cách âm rất tốt nên căn biệt thự lúc nào cũng trầm lắng nước lạnh làm cho an vũ tỉnh táo thành ra lại khiến cho anh bị mất ngủ đôi mắt nhiều tâm sự nhìn ra cửa sổ với bầu trời đêm không có một vì sao tiếng thở dài vọng lại đủ để nói lên những bất lực ở hiện tại trằn trọc không có thể lên giường chợp mắt an vũ quyết định tìm tới rượu Anh xuống dưới phòng khách đi tới tủ rượu lấy ra một chai râm, lấy ra một cái ly chừa đủ cho thêm vào viên đá. Ăn rượu rót rượu một cách thùng thục, một mùi hương êm dịu phả vào mũi khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Anh đưa lên miệng uống, tuy rượu có nồng độ cao nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu khi uống. Cứ một mình ngồi uống cho tới khi say rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. An Vũ nằm dài trên sofa, chìm sâu vào giấc mộng. Từ xa vọng lại tiếng chân nhẹ nhẹ, ánh sáng yếu ớt từ những bóng điện nhỏ trong phòng khách nó hắt lại, làm lộ rõ gương mặt của đối phương. Lệ Hằng bình tĩnh đi lại, ánh mắt thương xót nhìn người mình thương đang nằm ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ kế thấy con chồng uống rượu một mình trong đêm. Lệ Hằng đi tới, ngồi xuống nền đá hoa lạnh lẽo, mặt đối mặt với người mình thương, tự mình tâm sự nói ra những lời đã từng muốn chôn sâu tận đáy lòng. Đây không phải lần đầu tiên lệ hằng có cơ hội tiếp xúc với An vũ ở khoảng cách gần đến như vậy. Tham lam không thể kiềm chế được cảm xúc, lệ hằng đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của anh. Cơ thể của cậu vẫn luôn ấm áp như vậy. Uống nhiều rượu lắm không có tốt cho sức khỏe đâu. Nếu tôi đồng ý ly hôn với ba cậu, tôi phải trời khỏi căn biệt thự này. Tôi sẽ không có thể quan sát cậu, âm thầm, quan tâm cậu. Không được nhìn thấy cậu, tôi chắc chắn sẽ phát điên. An dũ, cậu mãi mãi không có thể biết được tôi thích cậu nhiều tới mức nào đâu. Tôi thích cậu lắm. Cậu còn quan trọng hơn cái sự tồn tại của tôi. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi không thể thay đổi được số phận. Chúng ta vốn chỉ có thể trở thành một đôi nếu như năm đó tôi không vì gia đình quá nghèo mà làm ra những cái chuyện đáng xấu hổ. Nếu cậu biết sự thật về cái chết của mẹ cậu, chắc chắn cậu sẽ hận tôi, cậu sẽ thất vọng về ba cậu, về cái gia đình này. Điều dày dò trong suốt những tháng năm dài đăng đẵng có lẽ là chuyện tôi trở thành mẹ kế của An Vũ, người con trai tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Khoảng cách tuổi tác của chúng ta chỉ hơn nhau sáu tuổi, vậy mà tôi từng nghĩ sẽ để Hồng Ngọc đưa cậu đi xa, rời khỏi tầm mắt của tôi, nhưng dường như tôi đã sai. Tôi muốn tiền, nhưng tôi cũng muốn được nhìn thấy cậu. Cuộc đời có sắp đặt, dù cố gắng thay đổi thì kết quả vẫn không thể như ý muốn, giống dĩ người đã bỏ lỡ sẽ không có thể quay về mỗi đêm tôi thường xuyên cầu nguyện hy vọng ở cuộc đời khác cậu có thể trở thành người đàn ông của riêng tôi. Bây giờ là hai giờ sáng, tôi vẫn đến từng ngày chúng ta còn cơ hội sống chung một mái nhà. Từ giây phút đầu tiên tôi gặp cậu cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn yêu cậu nhiều như vậy đó, Lê An Vũ ạ. Những lời tâm sự từ mối tình an trái cũng không thể là người phụ nữ nhiều toan tính đó cảm thấy dễ chịu. lệ hằng tham lam, tiến lại gần an phủ, môi kề môi chỉ thiếu vài centimet, lý trí vẫn không thể thắng nổi con tim, một nụ hôn dội vàng được đặt xuống. lệ hằng không thể tưởng tượng bản thân có thể làm ra cái chuyện động trời như vậy. ngọc ánh đứng trên cầu thang lầu hai nhìn xuống, không những nghe những lời tâm sự chấn động cô còn thấy cảnh tượng không có nên thấy, sốc đến nỗi toàn thân không thể cử động, nước mắt tự động tuôn trào không có báo trước. cho tới bây giờ, ngọc anh mới hiểu hết những câu nói đầy ẩn ý trong cuộc trò chuyện của hai người vào tháng trước. lòng ngực cảm thấy rất nặng nề, dường như đang bị cái thứ gì đó vô hình đè lên. lệ hằng ngồi bên cạnh, ngắm nhìn an vũ cho tới sáng. đó cũng là trùng ấy thời gian. Ngọc Ánh ở trên tầng 2 quan sát hai người, cho tới khi mặt trời mọc, sợ hành động lén lút của mình bị đối phương thức giấc phát hiện, đệ Hằng mới đứng dậy rời đi. Ngọc Ánh thấy vậy cũng nhanh chân chạy về phòng. Cả đêm không ngủ, trên gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt xưng lên dị khóc, cứ nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua là không có kìm được nước mắt. Ngọc Ánh thẫn thờ dựa lưng vào thành giường, nhìn tấm hình cưới hạnh phúc của hai vợ chồng mà vết thương lòng không thể nguôi ngoai. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối như thế này. Tiếng gõ cửa, Ngọc Ánh dội vàng lau nước mắt, an dũ đi vào, cố gắng thể hiện trạng thái tốt nhất có thể. Anh nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, giọng điệu dịu dàng. Ờ, em vậy rồi à? Ngọc Ánh không muốn chồng lo, dội dàng gượng cười mà đáp. À thì, từ bây giờ em sẽ cố gắng không có ngủ nướng nữa đâu, Nên thành phố không hiểu sao em lại hay bị bị dạy trễ vậy đó. Chất giọng càng nhẹ, cùng đôi mắt vẫn còn ước lệ của Ngọc Ánh, làm cho An Vũ cảm thấy nghi ngờ. Em vừa mới khóc đó hả? Đâu có, em có gặp chuyện gì buồn đâu nè, sao phải khóc chứ, anh thiệt là... Anh Vũ đi tới, ngồi xuống bên cạnh vợ, ở khoảng cách gần như hiện tại, anh có thể dễ dàng quan sát biểu cảm trên gương mặt của Ngọc Ánh. Em có chuyện gì giấu anh sao? Mắt em xưng nè, giọng em càng đó. Anh biết em vừa mới khóc xong mà, em thấy đau ở chỗ nào, có cần anh đưa tới bệnh viện hay không? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, em không có sao, em cũng không có đau ở đâu hết, trất khỏe. Hay là... Em giận vì đêm qua anh về trễ, sáng em thức dậy không có thấy anh ở trong phòng cho nên Ngọc Ánh lên tiếng dội dàng phủ nhận. Đêm qua anh về mấy giờ vậy? Dạo gần đây tiệm bánh đông khách quá, em đi làm về cũng mệt nên toàn lần đi ngủ sớm mà, ngủ mộc mạch tới sáng không có bị thức giấc giữa chừng. Xin lỗi vì đã không thể đợi anh. Xin lỗi cái gì chứ? Anh mới là người phải xin lỗi mới đúng, vợ chồng mới cưới nhau còn chưa có thời gian đi hưởng tùng trăng mật nữa. Để em thiệt thòi rồi đó, để mấy hôm công ty ổn định lại, anh hứa sẽ dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Em hiểu mà, trước mắt cứ giải quyết những vấn đề khó khăn cái đã, vợ chồng mình còn nhiều thời gian mà. Cảm ơn em vì đã luôn hiểu cho anh. Ba đi du lịch khi nào về về anh? À, chắc cuối tuần này ba về. Lúc tham dự đám cưới ở dưới quê, em thấy ba khóc đó anh à? Khóc hả? Dạ ba nghe điện thoại rồi rơi nước mắt em có thấy lầm không ba anh ít khi rơi nước mắt lắm hoặc có thể do quá cảm động khi chứng kiến hôn lệ của chúng ta cho nên mới theo em quan sát thì gương mặt của ba lúc đó đau khổ lắm anh à do ba mệt thôi em đừng có lo lắng quá đợi khi ba đi du lịch về anh thử hỏi ba đưa ba đi bệnh viện cám coi sao tuổi già nhiều khi bị bệnh cũng không có nói đâu sợ con cái lo lắng đó anh nè Anh biết rồi, anh sẽ chú ý hơn